các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không thể không ghé đến tìm bạn. Ông vào tiệm quần áo và gặp Hương đứng bán ở đấy. Khô mấy, ông Hình đi vũng táo, bà Hình thì đi thu tiền hội. Tiệm chỉ có mình Hương. Vừa thấy ông Thành bước vào, Hương theo thói quen đôn đả chào hàng, từ trong quầy tủ kính bước ra và tươi cười nói: ừ, "Anh ở Mỹ hay là Pháp về chơi đấy ạ?" Ông Thành ngạc nhiên cười theo. <cười> Các cô bên này tài thật Sao có biết là tôi ở nước ngoài về <cười> Em nhìn là em biết liền Khác lắm nhất là cái da nó cứ trắng trắng hồng hồng thế nào á. Không thể nào nhầm được Ông Thành chăm chú nhìn cô gái Ngờ ngờ không biết có phải là con gái lớn của ông Hênh Trăng Khi mới bước vào tiệm Thì ông yên chí như vậy Nhưng nghe giọng nói còn nguyên chất miền Bắc Thì ông lại đổi ý Bởi bạn ông tuy cũng là dân Bắc Kỳ như ông Nhưng di cư từ năm 54 Nhưng di cư từ năm 54 và con gái bạn ông đẻ ở Sài Gòn thì giọng nói ác phải pha đi rất nhiều. Ông nhớ hơn 20 năm trước khi tổ chức đi trui, đứa con ông hình mới mấy tuổi cứ khóc lẻn nhè suốt quãng đường làm trở ngại đến độ ông hình muốn bỏ cuộc. Ông Thành vui vẻ nhìn quanh cửa hàng trưng bày rất mỹ thuật, Hương đứng bên ông và hỏi: "Anh cứ xem hàng đi, cần gì thì bảo em em lấy cho." Ông Thành lắc đầu: "Tôi chẳng cần gì cả." Tôi ghé thăm người quen. À, xin hỏi cô đây có phải là nhà ông bà Hinh không cô? Hương chố mắt kêu lên. Ồ, hóa ra anh là bạn của ông bà chủ em. Ồ, thưa thưa mời anh ngồi chơi. Ông bà chủ em đi vắng cả. Anh cứ ngồi tạm đây để em lấy nước cho anh uống nha. Ông Thành thở vào sau câu nói của Hương. Ông đoán đúng cô chỉ là nhân viên của ông bà Hinh. Tự dưng ông Thành thấy vui vui. Cô thân tình hỏi thêm. Thế anh về Việt Nam mấy bận rồi? À đây là lần đầu cô ạ. À, à thế thì anh anh về một mình hay là đi với gia đình? Tôi đi cơm một mình thôi. Ờ phố xá bây giờ lạ quá, nhận không ra. Cái chỗ nhà ga xe lửa ấy mà, bây giờ khác hẳn. Chợ bên thành cũng thế. Vâng, tưởng anh là khách lạ chứ người quen của ông bà chủ em thì cũng như người nhà. Ờ vâng, em nghe ai ở nước ngoài về cũng nói là phố xá bây giờ nó lạ lắm. À, anh mà có sợ đi lạc á thì em xin tự nguyện làm người hướng dẫn cho anh." Ông Thành thoải mái đáp. "Chắc thế nào cũng phải làm phiền cô một buổi." "Vâng, mấy buổi cũng được, em không có tính tiền đâu." Vừa nói chuyện, Hương vừa để ý thấy cái bóp của ông Thành lòi hẳn ra một khoảng bên trên cái túi quần sau, cô bảo: "Ôi ơi ơi anh ơi, cái ví anh nhét ở túi sau như thế là dễ mất lắm ạ." Sài Gòn bây giờ trộm cắp móc túi nhiều lắm, anh anh phải cảnh giác đấy nhé." Ông Thành cảm động về sự ân cần của Hương, chớp mắt nói: "Cảm ơn cô, tiền thì tiền thì tôi chẳng có đâu, nhưng mà vâng, cô nói đúng đấy, sợ mất giấy tờ." Rồi hai người cứ ngồi trò chuyện bên nhau cả mấy tiếng đồng hồ, mãi đến xế chiều bà Hinh mới về. Còn ông Hinh thì nán lại Vũ Tàu vì dự định mua thêm căn nhà ở ngoài ấy đích thân nhân viên thuộc cơ quan dầu khí thôi lại. Hôm sau, ông Thành lại đến tìm ông huynh mà thực ra là tìm Hương. Ông thấy ở nàng có cái quyến rũ lạ lùng lắm, làm cả đêm qua ông đã man mác nhớ nhung. Bên nàng, ông thấy mình trẻ hẳn lạ. Trái tim già cỗi mấy chục năm bên vợ con, tưởng đã tắt lửa dòng rồi, bỗng bừng bừng sống dậy. Ông rủ Hương đi chơi, khương xin phép bà hình. Bà hình chẳng những không bằng lòng còn mắng. Ơ cái con này, chả có cái đứa nào hỗn như mày á. Bác Thành là bạn của vợ chồng tao mà mày dám gọi anh xưng em à. Mày phải gọi bằng bác xưng con mới đúng nghe chưa. Tao không bảo để người ta lại bảo tao không biết dạy mày. Khương không nói gì. Lỡ xưng em với ông Thành rồi, làm sao đổi lại xưng con được. Ngợm mồm lắm. Và lại, việc nàng xưng em xem chừng ông Thành thích hơn nhiều. Cho nên nàng cứ giữ như vậy. Bà Hạnh Ân cần mời ông Thành ở lại ăn cơm tối, nhưng ông tìm đủ mọi cách để khước từ. Vì Hương đã cho ông biết 7 giờ tiệm đóng cửa, nàng sẽ ra về và đi ăn chung với ông. Ông Thành đưa nàng vào một nhà hàng sang trọng, chỉ dành riêng cho khách ngoại quốc hoặc Việt kiều về thăm nhà. Sang có nghĩa là địa điểm đẹp và nhất là giá cả chém thẳng tay. Ông Thành vốn không sành ăn, nhưng cứ gọi bữa vài món đắt nhất để tỏ phong độ với người đẹp trên bản có hoa tươi, có ngọn nến lung linh trong khung cảnh mờ ảo để Hương khỏi phải nhìn rõ những nét nhăn tròng điệp trên trán và hai bên mép ông Thành. Hương cười khúc khích bảo: <cười> "Anh ạ, cứ như lời bà chủ em dặn đó thì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net